anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là trở về Trảm Thần Đài. Ở phần trước thì Nhung ta đã biết Hứa Thành đã phải dừng lại cái cuộc rèn luyện với thế tử cũng như là à, Tam công chúa để đi theo đội trưởng làm đại sự. Đại sự lần này là bọn họ hình như là muốn tìm về cái thân xác của xích mẫu hồng nguyệt khi mà chưa trở thành thần linh mà đã bị cổ hoàng chém chết và đội trưởng cũng đã phong ấn nó lại ở cái chỗ của bộ tộc thủ phong không ngờ bộ tộc thủ phong này lại thờ phụng đội trưởng vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé ôn thần chỉ thủ phong lão tổ cúi đầu người ngoài thì không biết được nhưng tộc nhân của bộ tộc thủ phong bọn họ rất rõ ràng bản thân mình là có tín ngưỡng riêng Tín ngưỡng của bọn họ hướng tới cũng là một vị thần linh Vị thần này đã ban cho bọn họ sinh mệnh và giao phó cho bọn họ một sứ mạng mà linh hồn chấn động khiến cho bọn họ cảm nhận hết sức rõ ràng thần linh đang ở ngay trước mắt về phần hình thái và thực lực của thần linh thì không phải là việc mà bọn họ cần phải lo lắng bởi vì thần linh chính là thần linh thần có thể hóa thần vạn vật có thể hình vạn thân Giờ phút này theo mở miệng vì lão tổ lập tức khoanh chân ngồi xuống chớp mắt khi mà lão nhắm mắt lại, tay phải giơ lên, hai ngón tay đặt vào cái vòng tròn trên mi tâm. Linh hồn chấn động, lập tức trên người lão khuếch tán ra, rồi dung nhập vào trong gió đen. Cùng lúc đó thì tiếng ngâm sướng, vang vọng, từ trong miệng của đội trưởng nổi trôi lơ lửng giữa không trung Thiên địa đồng sinh, hắc phòng đốt thần, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân. Huyền đài không nắp, hồi đài hữu thân, hồn vía nhất thể, thiên địa đồng căn. Âm thanh này lộ ra một cảm giác cổ xưa. Ở trong đó càng ẩn chứa một ý chí nào đó. Khoảnh khắc khi nó chuyển ra ngoài, toàn bộ thanh xa đại mạc đều nổ tung, đại địa chấn động, vô số cát sỏi từ mặt đất bay lên, toàn bộ đều rung động. Mà bầu trời càng hạ xuống thiên lôi, nổ tung khắp nơi, giấy lên vô tận dư âm. Toàn bộ thanh xa đại mạc bị làm cho vang động. Tiếng ngâm sướng cũng không có bởi vậy mà kết thúc, nó vẫn còn tiếp tục, không ngừng lặp đi lặp lại. rất nhanh thủ phong lão tổ chỗ đó cũng niệm theo đến cuối cùng tất cả tộc nhân thủ phong ở bốn phía đều giơ ngón tay lên đặt vào mi tâm mình và tương tự ngâm sướng linh hồn của bọn họ chấn động bên trong cuộc ngâm sướng liên tục lan tràn không ngừng dung nhập vào trong gió thời gian dần qua gió đen nơi đây đã hóa thành một vòng xoáy cực lớn Chiều mà cái vòng xoáy này chuyển động đúng lúc ngược lại với chiều xoay của vòng xoáy ở trong cái vòng tròn ngàn trượng do đội trưởng tạo ra, một cái thì xoay từ trái qua phải, một cái ngược lại từ phải qua trái. Hai cái vòng tròn đồng tâm không ngừng chuyển động ngược chiều nhau, tạo thành lực lượng kinh người rồi chuyển ra tiếng nổ vang ngập trời. Trong lúc lôi kéo lẫn nhau, ký ức ẩn giấu trong gió chậm rãi được cái tộc này cảm giác ra. Hứa Thanh từ xa quan sát hết thầy, dù coi như là đã có chỗ hiểu biết Với quá khứ đã qua của Đại Sư Huynh thì thời khắc này hắn vẫn sinh ra chấn động giống như một màn tế vũ thần linh lúc trước. Bố cục kiếp trước của Đại Sư Huynh đến cùng rốt cuộc có bao nhiêu trước Đại Tế Vũ là thứ nhất, bộ tộc thủ phong này thứ hai, còn có bát gia và ngũ nai nãi nói quen thuộc với Đại Sư Huynh thì có thể tưởng tượng năm đó Đại Sư Huynh đã đi tới toàn bộ những địa phương phong ấn còn nối dõi của Chúa Tẻ. Mà lấy nhận thức của hứa Thành đối với Trần Nhị Ngưu, thì cái gọi là vĩ nhân lúc trước mà đối phương giới thiệu về bộ tộc thủ phong. Tám chín phần mười chính là bản thân đối phương. Như vậy thì vị tồn tại kia ở trong miệng của y. Hứa Thành nhào mắt lại theo bản năng nghĩ tới sự kiện tế vũ thần linh ở trong thiên Ngưu sơn mạch. Trong miệng đội trưởng đã từng nhắc qua một vị thượng thần. Thượng thần cơ đấy. Trong đầu hứa thanh hiện ra truyền thuyết của Thanh Sa Đại Mạc, một cái đáp án bất ngờ trồi lên trong đầu hắn. <cười> Mà trong lúc hứa thanh trầm ngâm, đám người Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vưu, Vu cùng với Lý Hiếu Phỉ cũng thay đổi sắc mặt. Dù là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đã từng trải qua vài lần hành sự với đội trưởng nhưng trong lòng vẫn dấy lên phong bạo. Về phần lý hữu phỉ, đối với lão mà nói, từ sau khi gặp phải hứa thành thì bất luận trải qua sự tình gì cũng đều vượt khỏi tưởng tượng trong cả nửa đời trước của lão. Thậm chí ưu tình trong nhóm bọn họ bây giờ cũng đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng bị đại thủ bút này làm cho chấn động. Mà bên trong vòng xoáy kia, giờ phút này bởi vì những vòng xoáy ngược chiều lôi kéo, theo gió và ký ức của bộ tộc thủ phong dung hợp lại, dần dần ở bên trong vòng xoáy xuất hiện cảnh tượng mới. Vô số những hình ảnh đa dạng hiện ra Truyền ra một loại cảm giác cổ xưa Những thứ đó đều là ký ức Ký ức đến từ tất cả mọi người Trong bộ tục thủ phong ở bốn phía Nhưng cũng có ký ức tới từ cái mảnh sa mạc này Những ký ức sau khi Theo linh hồn chấn động hiện ra Chúng hội tụ lại với nhau Rồi hóa thành một biển ký ức Trong và ngoài vòng xoáy Biển ký ức này lan tràn khuếch tán Chiếu lên bức màn trời rọi xuống cả mặt đất Bao phủ cả bốn phía sau đó chút xuống chín cái vị trí khác nhau, đó chính là chỗ mà chín cái xương đầu đặt trên mặt đất. chín cái xương đầu này giống như cái chén vậy, hình như có thể dung nạp hết thảy. thời gian cơ thể trôi qua, biển ký ức liên tục xuất hiện rồi chảy xuôi xuống. quá trình một mực tiến hành, khoảnh khắc đến canh giờ thứ tư, chín cái xương đầu đã tràn đầy ký ức tựa như chất lỏng kia. chất lỏng này biến hóa giữa hư ảo và chân thật, khi thì màu đen, lúc lại màu trắng. điều kỳ dị đã xảy ra. <cười> Ánh mắt của Hứa Thành quét tới bên trong chỗ dòng nước ký ức, hắn cảm nhận được một đám khí thức của thần linh. Cũng là trong chớp mắt này, đội trưởng đang trôi lơ lửng trong không trung, chủ trì hết thầy tế tự, hai tay liền bấm niệm pháp quyết và bung lên. Bốn phía lập tức tạo thành một vòng xoáy ngàn trượng, chín cây rau găm bộc phát ra lôi quang trước này chưa từng có. Định. dưới một tiếng giống như lôi đỉnh chín chuôi rau găm đồng thời bay thẳng đến chín cái xương đầu phía dưới từng cái đâm vào bên trong khiến cho dòng nước ký ức biến hóa hư thực lập tức bị cố định lại đen trắng giao hòa biến thành màu xám trong chất lỏng màu xám này có một cảnh tượng thu nhỏ đang nổi lên đó là một cái sơn mạch thẳng tắp lan tràn ở bên trong một màn đen nhánh bầu trời trong đó hình như có tia chớp đảo qua còn hai bên sơn mạch thì là vực sâu màu đen tựa như ẩn giấu tà ma về phần cụ thể thế nào thì do mặt nước gợn sóng không thể nào nhìn rõ được giờ phút này ở trong lòng mọi người đã có miêu tả về đáp án đối với lai lịch của hình tượng này hiển nhiên chỗ đó chính là nơi mà chúa tể chảm thần ẩn giấu vào trong gió cùng lúc đó thì bốn tộc nhân đặc thù của thủ phong tộc mi tâm bay ra một giọt máu tươi hội tụ lại giữa không trung rồi trôi lơ lửng trước mặt của đội trưởng chúng nó chính là một bộ phận chìa khóa để mở ra ký ức mà một bộ phận khác thì sẽ đến từ chính bản thân đội trưởng. Đội trưởng cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu khác biệt hoàn toàn, màu sắc của máu này là màu lam. Khoảnh khắc xuất hiện, năm giọt máu tươi dung hợp vào nhau, rồi hóa thành chín phần rơi xuống chín cái xương đầu. Làm xong những thứ này, vừa vặn là canh giờ thứ tư, từ khi mà gió đen thổi lên, chúng ta tiến vào Đội trưởng cười lớn một tiếng giơ tay phải chộp lấy một cái đầu lâu, uống một hớp chất lỏng bên trong, thân thể lập tức mơ hồ đi, lại dung nhập vào trong gió rồi biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh không chút chần trở làm y hệt như vậy. Những người khác nghiến răng vì mục đích của riêng mình cũng nhào nhào cầm lấy xương đầu mà uống xuống. Rất nhanh, thân ảnh của tất cả mọi người giống như đội trưởng, hòa vào trong gió rồi tiêu tán. Hết thảy thanh sa đại mạc trở lại như thường. Gió đèn vẫn gào thét, biển ký ức vẫn dập dành lên xuống, bao phủ hết thảy mọi thứ nơi đây và bên trong. Về phần đám người hứa thanh, thì giờ phút này đã xuất hiện ở địa phương mà bọn họ nhìn thấy trong cái xương đầu lúc trước. Nơi đây nó không thuộc về thực tế, cũng chẳng thuộc về hư ảo. Tồn tại ở trong kẽ hở giữa hư ảo và hiện thực. Nó tồn tại trong trí nhớ, huyền bí, không thể giải thích. Nó tuyệt diệu lại thần kỳ. Nhưng mà khoảnh khắc xuất hiện, Chớp mắt khi nhìn rõ bốn phía, hết thể mọi thứ nơi đây lại rõ ràng có phần không giống với những gì mà đám người hứa thành đã nhìn thấy trước đó trong xương đầu. Đầu tiên là thế giới nơi đây cũng không phải là toàn bộ màu đen nhánh, giữa trời và đất, ánh sáng trong vắt, một mảnh sáng ngời. Nguồn sáng nó đến từ những cái đèn lồng trôi nổi giữa không trung, số lượng rất nhiều, rậm rạp vô số, lập lè tỏa ra tia sáng, chiếu rọi cả phiến thế giới này. Thế nhưng mỗi một cái đèn lồng này đều làm bằng da cho người ta một loại cảm giác khá âm u, phía trên còn vẽ cả mặt quỷ có khóc, có cười, có phẫn nộ, có kinh sợ, trông cực kỳ sống động, dường như do da người chế thành. Mượn nhờ ánh sáng từ những cái đèn lồng, một cái sơn mạch mờ mông thẳng tắp ánh vào trong mắt của Hứa Thanh, nó như đào phong một mực nghiêng trách lên phía trên và lan tràn ra rất xa, điểm cuối cùng giống như là tương liên cùng với bức màn trời vậy. Mà chỗ của bọn họ thì chính là điểm khởi đầu của vùng núi này. Nơi đây còn xây dựng một cái đài cao hình tròn, mặt đất thì vỡ vụn, tràn ngập khe nứt. Một cỗ cảm giác tang thương của năm tháng trôi qua, lượn lờ bốn phía, hiện ra vẻ cổ xưa và mục nát. Về phần sơn mạch hai bên thì là vô tận đen nhánh, ánh sáng trong thiên địa tuyệt đối không cách nào chiếu rọi vào. Thỉnh thoảng còn có nhiều tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong bóng tối, nương theo từng trận những tiếng móng vuốt sắc bén, xung đột với núi đá. Tựa như ở trong vực sâu, phía dưới sơn mạch hai bên, có một tồn tại kinh khủng tột cùng đang quấy đổ, bò lên theo sân mạch. Mà bầu trời đồng dạng cũng đen nhánh, nguồn sáng khó có thể chiếu rọi tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái khe hở cực lớn cắt qua trên màn trời, tựa như một vết sẹo, trông thấy mà giật mình. Sấm sét đi đùng, không ngừng chuyển ra từ trong cái khe đó, hình như là rất khó mà ngừng lại, cứ liên tục vang vọng mãi. Thỉnh thoảng còn có tia chớp màu lam lập ra trong cái khe ở trên bức màn trời. Đây là một địa phương vô cùng kỳ dị. Một màn này làm cho thần sắc mọi người vừa tới nhao nhào ngừng trọng lại, ngay cả ưu tinh cũng phải cảnh giác. Vô luận là những cái đèn lồng da người hay là khí thức kinh khủng dưới vực sâu đều khiến cho ả cảm thấy nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Những cái đèn lồng da người kia là sát nghiệt của chúa tể biến thành, chán ghét hết thảy cả sống. Một khi bị chúng nó chạm tới, cũng sẽ bị đồng hóa để biến thành một cái đèn lồng ra người. Mà tồn tại dưới vực sâu thì là oán khí của xích mẫu tử vong trước kia ngưng tụ lại. Căm hận của chúng nó khiến cho toàn bộ người đi trên sơn mạch này đều là mục tiêu địch ý của chúng. Đội trưởng thì hiểu rất rõ đối với nơi đây. Giờ phút này hắn đứng ở phía trước nhất, trầm thấp mở miệng. Sau đó xoay người đối mặt với hứa thanh trên môi nở nụ cười. Tiểu sư đệ, hoàn nghênh, Người đi đến, hiện trường ghi hình, lưu ảnh cỡ lớn của ta. Ở trong đây, người sẽ trông thấy một sự kiện kinh thiên động địa được phát sinh trong lịch sử của năm tháng cổ xưa lúc trước, mà việc chúng ta cần làm chỉ là đi tới nơi đó. Đội trưởng giơ tay lên một ngón tay chỉ vào cái khe hở trên bức màn trời. Đi tới đó, triển khai quá trình ghi hình và lưu ảnh của chúng ta. Về phần tên của kịch bản, ta đã nghĩ kỹ rồi, được gọi là Chảm Thần. Về phần nội dung thì đợi sau khi chúng ta đến nơi, ta sẽ nói cho các người biết, yên tâm đi, mỗi người các ngươi đều có vài diễn nhân vật cả. Đội trưởng mặt mày hướng hở, nói xong liền giơ tay lên, xuất ra một bài ngọn đến màu lam, đưa cho mỗi người một cây. Hứa thanh tiếp nhận cầm trong tay, cảm giác đầy mỡ, đồng thời cũng ngửi thấy mùi máu tươi. Trong lòng hắn có chút suy đoán, phát hiện đinh viêm và ngô kiếm vu có thần sắc phức tạp, hình như còn có một chút cảm giác muốn ói. Đốt ngọn nến trong tay chúng ta là chúng ta có thể bình yên đi qua phiến khu vực này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trên đường đi, ngọn nến không thể bị dập tắt. Nói xong đội trưởng thổi một ngụm khí vào ngọn nến trong tay, ngọn nến lập tức cháy lên, một mảnh khói đen phóng xuất ra từ trong đó, bao phủ thân ảnh của y vào trong, tiến về phía sơn mạch. Hứa thành gật đầu tương tự thổi một ngụm khí, khói đen xuất hiện khuếch tán ra, sau đó cũng cất bước đi tới. Theo những người khác cũng lần lượt đốt nến lên, một đoàn người của bọn họ rất nhanh toàn bộ đi trên vùng núi này. Nhớ kỹ nhở, ngọn nến không thể bị dập tắt. Giọng nói của đội trưởng truyền ra từ trong khói đen phía trước. Từ xa nhìn lại giữa thiên địa và trên sân mạch kết nối với bầu trời có sáu đoàn sương mù màu đen bao phủ lấy sáu đoạn thân ảnh cách nhau khoảng vài trượng, càng đi càng xa. mà giữa không trung đèn lồng da người vẫn như ẩn như hiện vượt sâu hai bên sân mạch vẫn gào thét như thường âm thanh như lưỡi dao sắc bén ma sát và nham thạch vẫn vang vọng trói tai ở trong trời đất sáng ngời trên sân mạch giống như đao phong kia một đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước đội trưởng đi ở trước nhất tiếp theo là hứa Thành, ngô kiếm vu u tinh lý hữu phỉ ninh viêm đoạn hậu giữa nhau chỉ cách vài chục trượng thôi riêng phần mình đều là sương mù nồng đậm màu đen bao phủ không nhìn thấy bên ngoài cũng không cảm giác được lẫn nhau hứa thanh cầm lấy ngọn nến màu lam được đốt cháy thân ngọn nến phóng thích ra khói đen hắn vừa đi về phía trước trong lòng vừa cảnh giác thật sự là nếu đội trưởng không có đề cập tới việc ngọn nến bị dập tắt thì cũng đành nhưng khi nhắc nhở như vậy thì hứa thanh không khỏi nhớ nhìn lại những gì đã trải qua trước kia vì vậy mán theo bản năng vận hành tu vi trong cơ thể Giờ khắc này ước định là không thể sử dụng quyền hành hồng nguyệt đã bị hứa thành tự động không để ý tới chẳng những là hiện quyền hành hồng nguyệt khắp toàn thân thậm chí độc cấm cũng được hứa thành tản ra vờn quanh chung quanh cơ thể hắn càng có cả chiêu hạ quang lưu động nữa hắn đã làm tốt chuẩn bị để thời khắc gặp phải chuyện ngoài ý muốn chỗ cổ áo giờ phút này linh nhi bỗng khẽ nhúc nhích thân thể cọ quẹt và hắn cẩn thận lọ cái đầu nhìn ra bên ngoài Ủa thành ca ca, nơi đây có chút tương tự với cổ linh giới, tồn tại rất nhiều vong hồn. Chỉ bất quá vong hồn của cổ linh giới thì phần lớn là đơn lẻ. Nhưng nơi đây hình như là có một chút pháp tắc đặc thù, khiến cho vô số vong hồn lại dung hợp lại với nhau. Ta có thể lờ mờ nghe thấy chúng nó đang xì xào bàn tán, hình như đang nói cái gì đó, nhưng cụ thể thế nào thì không nghe rõ. Bất quá ta có cảm giác là chúng nó đang quan sát chúng ta. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Hứa thanh gật đầu, bước chân trở nên nhanh hơn. Ở trên vùng núi này, nhưng mà sương mù từ ngọn nến trong tay tràn ra lại che mất tầm nhìn, làm hắn không có nhìn thấy đội trưởng ở phía trước và cũng không cách nào cảm giác được. Coi như là ảnh tử cũng bị áp chế ở chỗ này, khó có thể khuếch tán ra. Chỉ có Linh Nhi dựa vào thiên phú của cổ linh tộc là hình như có thể dò xét một chút đối với ngoại giới. Linh Nhi, ta không cảm giác được bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy con đường dưới chân, Ngươi có thể cảm giác được bên ngoài sau. Hứa Thanh ở trong đáy lòng mở miệng. Có thể nha. Tuy rằng mơ hồ, nhưng có thể là mờ cảm ứng. Hứa Thanh ca ca, hết thảy bên ngoài đều bình thường. Tất cả mọi người đều đang riêng phần mình, ở trong sương mù đi về phía trước, phương hướng là chính xác. Ngoài mười trượng phía trước là nhị nghi sư huynh, phía sau là đại kiếm kiếm. Hứa Thanh gật đầu, đi nhanh trên sơn mạch. Cứ như vậy, một nhóm sáu người bọn họ Tốc độ càng lúc càng nhanh, từng người đều ngưng thần trong lòng vô cùng cảnh giác. Dù là ưu tinh ở đó có tù vi cao thâm thì đồng dạng cũng không dám mất tập trung. Thật sự là trong cái thế giới kỳ dị này, ngoại trừ đèn lồng ra người ở giữa không trung cùng với tiếng kêu gào ở dưới vực sâu hai bên thì còn tồn tại từng trận gió núi. Gió này rất kinh người, ẩn chứa sát ý ngập trời, khiến cho người ta ra đầu tê dại. Nó thổi qua sơn mạch. quét vào sương mù quanh mọi người từng đoàn sương mù vặn vẹo tung bay đồng thời cũng khiến trong lòng mọi người nổi lên vô tận cảm giác lạnh lẽo như băng tựa như có một thanh trưởng đao đang gào thét mà lướt qua trước mặt mà mỗi một thanh đao đều ẩn chứa sát khí đến cực hạn làm rung chuyển tâm thần dường như nó có thể bỏ qua tư vi mà trực tiếp chảm hồn người ta gió nổi lên rồi các người giữ chặt ngọn đến trong tay thân thần quy nhất ở trong gió truyền đến giọng nói trầm thấp của đội trưởng rơi vào trong từng đoàn sương mù. Gió này thổi tới sẽ khiến cho tiếng gạo thét trong vực sâu hai bên sơn mạch chuyển ra càng lúc càng rõ ràng. Mà sau khi những âm thanh này hội tụ đến một trình độ nhất định, nó sẽ hóa thành âm thanh mà chúng ta quen thuộc. Mà nơi đây là được giấu trong trí nhớ, cho nên một khắc chúng ta tiến vào chỗ này, một chấp mắt khi nhìn đến đây thì nơi đây đã trở thành một bộ phận ký ức của chúng ta. Đồng dạng thì sự hiện hữu của chúng ta cũng bị lưu vào ký ức trong phiến thế giới này. Mà kể từ đó thì ký ức bản thân chúng ta cùng với nơi đây thật ra đã giao hòa lại với nhau. Cho nên âm thanh mỗi người nghe được đều không giống nhau. Đó là chấp niệm từ trong đáy lòng. Nhớ kỹ, đó chỉ là giả dối, không nên tin, không nên nghĩ, lại càng không được quay đầu. Nói xong lời cuối, giọng của đội trưởng cũng phiêu phiêu bay lên. Càng lúc càng yếu ớt, mà gió từ bốn phía thì dần tăng lớn, tiếng gào thét xen lẫn trong tiếng gió trở nên mãnh liệt. Hứa thanh ngẩng đầu, nhìn sương mù ở trước mắt, hắn đang nghĩ tới một vấn đề. Trong lời nói mà đội trưởng đề cập là không nên tin âm thanh chuyển đến từ trong gió, như vậy những lời này của đội trưởng liệu có thể tin hay không? Nếu quả thật chính là lời nói của đội trưởng thì tại sao không nói lúc trước? còn có nữa nếu đích xác chính là lời của đội trưởng như vậy thời điểm y nói ra những lời này chẳng lẽ thực sự chỉ là nhắc nhở thôi sao ngứa thanh trầm ngâm vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn bỏ đi loại kích động này mặc kệ âm thanh kia là thật hay giả đáp lại nó thì thật ra cũng chính là một loại nhân quả rồi hơn nữa có phải là thật hay không thật ra cũng không trọng yếu mà quan trọng là phương hướng của mình rất rõ ràng cứ đi con đường dưới chân là được Mang theo suy nghĩ như vậy, ánh mắt hứa thanh bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, trên cái sơn mạch dài rộng mà buồn chán này. Rất nhanh, một nén nhang trôi qua. Khi đoàn người bọn họ đã đi qua hơn nửa lộ trình, sự tình mà đội trưởng nhắc nhở trong lời nói lúc trước đã xuất hiện. Bên tai mỗi một người bọn họ đều xuất hiện những âm thanh hô hoán khác nhau. Hứa thanh thì nghe được giọng của lôi đội, còn có bách đại sư, thất gia, tử huyền. Thậm chí, hắn còn nghe được cả âm thanh hô hoán của... của phụ mẫu và tử thanh thái tử. ăn sắc cửa thành như thường, hắn thực sự không cho rằng sẽ có người thực sự lựa chọn quay đầu nhìn lại trong tình huống này, thế là cũng không thèm để ý mà tiếp tục đi về phía trước, đồng thời giơ tay phải lên đè Linh Nhi xuống vào trong cỏ, không cho nàng phân tâm. Không biết là U Tinh đã nghe được gì, mặt không cảm xúc, bước chân không chỉ hoãn chút nào. Lý Uyển Phỉ đến cái tuổi này thì đã trải qua không ít rồi. Vào lần đầu, gặp lúc trước có thể đùa bỡn tâm cơ cùng với hứa thành tự nhiên cũng là hạng người tâm thần kiên định, có thể kiềm chế chấn động trong nội tâm mà không để ý tới. Về phần ngô kiếm vu, y nghe được âm thanh của Vân Hà Tử ở trong gió, dường như là ngay sát phía sau lưng, hồ hoán với y. Một màn bất thình lình này khiến ngô kiếm vu sững sờ nhưng mà tưởng tượng đến bóng lưng đối phương lúc trước đã kiên quyết rời đi, ngô kiếm vu cười lạnh một tiếng không thèm để ý tới, bước chân ngược lại còn nhanh hơn. Tiếp theo y nghe được một âm thanh trầm thấp tràn đầy uy nghiêm, tựa như là từ thời viễn cổ truyền đến, hoàn mỹ phù hợp với hết thảy, huyền ô cổ hoàng ở trong nhận thức của y. cửu vân thiên tiêu hồi vãng lai, thập uyên mê vụ, trà cổ kim. Tâm thần ngô kiếm vù chấn động theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, y cảm thấy không được bình thường. Thầm nghĩ là thi từ này không thai, không sai, giắm chó không kêu, băng chắc không phân. Nhìn như có thể rung động đến tâm can khí phách, nhưng trên thực tế thì chính là không ốm mà rên, vì vậy y lần nữa hử lạnh cất bước đi nhanh về phía trước. Cuối cùng là Ninh Viêm, y nghe được rất nhiều cho đến khi nghe được câu cuối cùng, Hoàng Nhi. Bước chân của Ninh Viêm chặt dừng lại, nhớ tới lời nói lúc trước của đội trưởng, y chậm mặc mấy hơi thở, sau đó tiếp tục bước về phía trước. ở trên sân mạch thân ảnh của mọi người nhanh chóng di chuyển trong sương mù không có bất kỳ một người nào nổi lên ngoài ý muốn cả sau khi hứa thanh thông qua linh nhi mà biết được mọi thứ bên ngoài thì liền càng cảnh giác hơn hắn theo bản năng cảm giác rằng sự quỷ dị của phiến thế giới này nó sẽ không đơn giản như vậy vì vậy mà trong mắt hứa thanh hắn cố gắng giữ sự tỉnh táo vừa đi vừa căn cứ vào thời gian cùng với tốc độ di chuyển của mọi người để tính toán khoảng cách đến điểm cuối xa còn xa nữa không. Mà ngọn nến trong tay, rõ ràng trên đoạn đường này thiêu đốt nhanh hơn, bây giờ chỉ còn lại có một căn sáp thôi. Sắp đến rồi, hứa thanh thì thào trong lòng tiếp tục cất bước, nhưng vào lúc này bên trong tinh thần quán đột nhiên chuyển đến âm thanh mang theo sự kinh hãi của Linh Nhi. Hứa thanh ca ca, ta nhìn thấy một đoàn khói đèn nữa, nhóm người chúng ta không phải sáu cái, mà biến thành bảy cái rồi. Trong nháy mắt liền nhiều ra thêm một cái, đồng thời chỗ đoàn sương mù của những người khác vừa rồi, tựa như trong lúc bất tri bất giác xuất hiện dấu hiệu đan vào nhau, hiện giờ ta có chút không phân biệt được ai với ai. Ánh mắt của Hứa Thành co rụt lại, cúi đầu nhìn Linh Nhi, chú ý tới sự hoảng sợ trong mắt nàng, Hứa Thành xác định đây thực sự là giọng nói của Linh Nhi, mà lời nói của đối phương cũng không vượt ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này sự quỷ dị của cái phiến thế giới này mới lần lượt bẩy ra. Vô luận là âm thanh lúc trước hay là nhiều thêm một đoàn khói đen như lời của Linh Nhi nói hiện tại. Không nên nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Hứa thanh lập tức đáp lại ở trong lòng. Cũng vào thời khắc này, giọng nói của đội trưởng lần nữa chuyển tới, rơi vào trong tai của mỗi người. Lập tức sẽ đến điểm cuối rồi, sắp vượt qua cửa ải này, nhưng chúng ta không thể buông lỏng bởi vì tốc độ ngọn đến thiêu đốt ở đoạn cuối sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khu vực khác. Điều này nói rõ là chúng ta đã khiến cho nơi đầy chú ý tới, cho nên chúng ta phải triển khai tốc độ cao nhất, bay nhanh về phía trước, tranh thủ trước khi ngọn đến cháy hết, đạt tới nơi kết nối giữa vùng núi này và bầu trời. Hiện giờ, mọi người bay nhanh. Giọng nói của đội trưởng vang lên, mà trên sân mạch bảy đoàn thân ảnh trong sương mù lẫn nhau, lại không nhìn thấy đối phương, suy nghĩ cũng khác nhau. Ninh Viêm thì sững sờ, Ngô Kiếm Vũ thì kinh ngạc, Bọn họ tự nhiên là cũng chúi tới ngọn nến trong tay đã sắp đốt hết. Nhưng hai người rõ ràng nhớ đến lúc ấy đội trưởng chế tạo rất nhiều ngọn nến. Dựa theo đạo lý thì nếu như một ngọn nến không đủ, có lẽ lúc trước mỗi người phải được chia cho hai ngọn mới đúng. Lý Hữu Phỉ do dự lão có chút không phân biệt được giọng nói này là thật hay giả lại không nhìn thấy người khác đáy lòng không biết có nên tin hay không. Về phần ưu tinh bên đó thì hử lạnh một tiếng vẫn chậm gì gì như trước mà đội trưởng đi ở phía trước rõ ràng cũng thở ơ duy chỉ có ngô kiếm vua ở sau lưng hứa thanh không biết ý nghĩ như thế nào giờ phút này tốc độ chật nhanh hơn bay lên lao thẳng tới phía trước lúc này y còn cách điểm cùng khoảng 200 trăm trượng trong lúc cấp tốc y bay lướt qua đoạn sương mù của hứa thanh cùng đội trưởng không ngừng tới gần điểm cuối mà vào thời khắc này gió tới trước mặt y cũng vô cùng mãnh liệt ngọn nến trong tay đột nhiên tăng tốc thiêu đốt Cuối cùng, lúc cách điểm cuối cùng phạm vi khoảng 10 trượng, ngọn nến trong tay của ngô Kiếm vù hoàn toàn cháy hết. Khoảnh khắc dập tắt, sương mù bốn phía y cũng cấp tốc tiêu tán, lộ ra thân ảnh cùng với cặp mắt hoảng sợ của y. Mắt thấy còn 10 trượng, ngô Kiếm vù lập tức cấp bách. Nhất là y chúi tới 6 đoạn khói đen chân sân mạch, vẫn chậm gì gì đi về phía trước, biết rõ là chỉ có chính bản thân mình lao ra, khiến cho trên mặt y lộ ra vẻ ngạc nhiên Hình như là biết được mình đã mắc lừa Nhưng lúc này y cũng không có cách nào Chỉ có thể hung hăng miến răng Phóng về mười trận cuối cùng Nhưng vào lúc này thiên địa của phiến thế giới này Biến sắc Trên bầu trời có từng đạo tia chớp màu lam nổ vang Vô số đèn lồng ra người Đồng loạt quay đầu Nhìn về phía ngô kiếm vu Rồi cấp tốc vọt tới phía y Tốc độ cực nhanh Giống như thuấn gì mà áp sát vậy Còn có vực sâu hai bên sơn mạch Giờ phút này truyền ra tiếng thở Đinh tài nhức óc Càng có từng đạo thân ảnh khổng lồ đập vào núi đá, giống như đang nhanh chóng leo lên phía trên. Chấn động kinh khủng khuất tán ra, toàn bộ sân mạch đều chấn động mãnh liệt, làm cho thiên địa vặn vẹo, bát vương mơ hồ, tựa như ở trong vật sâu có thần linh tồn tại. Cùng lúc đó trong đám người hứa thành trên sân mạch, bỗng nhiên có một đoàn sương mù lấy tốc độ vượt qua hết thảy, mang theo vẻ tham lam lao ra, bay thẳng đến ngô kiếm vu. Tốc độ cực nhanh, thế cho nên sương mủ che lấp trên người nó cũng theo đó mà tiêu tán, lộ ra bên trong chính là một cái đèn lồng da người. Gương mặt của chiếc đèn lồng này rõ ràng có vài phần tương tự với đội trưởng. Nó, ở trong chớp mắt tới gần, thân sắc hiện ra vẻ điên cuồng. Cuối cùng, vào lúc ngô kiếm vu còn cách điểm cuối chưa tới một trượng, cất bước là y sẽ đến, thì chiếc đèn lồng đã vọt tới trước mặt y. Nó mở cái miệng rộng, mang theo vẻ dữ tợn muốn nuốt xuống.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 Mà tiếng gầm nhẹ dưới vực sâu cũng ngừng lại, âm thanh đập vào núi đá, liên tục chuyển ra nhưng yếu ớt hơn nhiều. Hiển nhiên là sau khi người vượt qua sơn mạch, lộ ra bên ngoài tế đàn, thì chúng sẽ mất đi mục tiêu. Mà giờ khắc này, Ngô Kiếm Vu đứng trên tế đàn tay bắt lồng đèn, mặt mày hớn hở, đắc ý cười hát hả. Cuối cùng thì cũng dụ được cái thứ đồ chơi này xuất hiện. Ở trong tiếng cười, bộ mặt và thân hình ngô kiếm Vũ cải biến, rất nhiều chất lỏng chảy xuôi trên người y, lộ ra bộ dáng của đội trưởng. Y đúng là do đội trưởng cải trang thành. Giờ phút này, đội trưởng nhìn cái đèn lồng ra người trong tay một chút mà đáy lòng trầm ngâm. Chẳng lẽ là thái tử lão ra ra bọn họ thực sự không có bí mật theo tới sau Nếu không mà nói, vừa rồi bọn họ có thể nhịn được không ăn cái đám ám hồn phía dưới vực sâu kia sau. đội trưởng trong đáy lòng thở dài không để ý đến cái đèn lồng da người đang vùng vẫy tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết nhấn một cái về phía gương mặt trên đèn lồng có tám phần tương tự mặt mình gương mặt trên đèn lồng dữ tợn phát ra tiếng gầm nhẹ nhưng ngay khi tiếng gào to vừa chuyển ra đội trưởng cắn đầu lưỡi phun ra một vụ máu tươi đèn lồng lập tức bị huyết dịch ngâm đầy mặt cầm miệng đi ngươi là khuôn mặt kiếp trước năm đó lão tử để lại chỗ này còn dám giống lên với ta Lúc giọng nói của đội trưởng truyền ra Thân ảnh hứa thành đã không nhanh không chậm... Đi qua sân mạch bước vào tế đàn... Ngọn nến trong tay đúng vào lúc này... Thiêu đốt hầu như không còn... Sau khi sương mù tản ra... Hứa thành nhìn thấy bốn phía... Ánh mắt cuối cùng rơi vào đội trưởng... Cùng với cái đèn lồng trong tay y... Đội trưởng đắc ý nhấc cái đèn lồng tới... Đây là đồ chơi mà ta năm đó lưu lại... Giấu ở nơi đây... Bởi vì không có đầu óc... Chỉ còn lại cái da mặt cho nên tâm trí có hạn thôi... Ta hiểu nó rất rõ Từ lúc chúng ta bước lên sân mạch ta một câu cũng chưa nói nhưng cái đồ chơi này ỉ vào sương mù ngăn cách chúng ta lại không cách nào cảm giác được bên ngoài cho nên nói rất nhiều chắc chắn là người cũng đang nghe được Trong lúc đội trưởng nói chuyện thì những người khác cũng lần lượt bước lên tế đàn cũng đều có chút ngoài ý muốn đối với sự thuận lợi của mình Đội trưởng nở nụ cười tiếp tục mở miệng Ngay từ đầu nó nói cho các người biết là không được quay đầu là vì để lấy sự tín nhiệm cũng là lo lắng tồn tại dưới vực sâu tranh đoạt thức ăn với nó mà sau khi đạt được tín nhiệm rồi câu nói sau cùng của nó sẽ khiến người ta chạy rất nhanh đây chính là vì muốn thu hoạch nó đang câu cá còn ta thì ở đây để dụ nó mặc dù cái đồ chơi này không có đầu óc nhưng bản năng cẩn thận thì vẫn còn nếu như không dụ nó như vậy thì nó tuyệt đối sẽ không tới gần mà một đạo cửa khẩu này thật ra ở dưới ngọn nến của ta vốn cũng không khó khó khăn là ta phải nghĩ biện pháp thu nó tới tay đội trưởng vỗ vỗ vào gương mặt trên đèn lồng sau khi gương mặt bị máu tươi phun vào liền hấp hối giờ phút này đột nhiên mở to miệng muốn cắn ngón tay của đội trưởng đội trưởng liền thuận thế tát nó một cái lấy ra ánh mắt của u tinh lạnh như băng nhàn nhạt mở miệng đội trưởng trưng mắt nhìn ném tới đây là một trong các đại giới y đổi lấy việc u tinh đồng ý đi theo sau khi nhận lấy đèn lồng ra người nhìn gương mặt tám phần tương tự với trần nhị nghiêu trong mắt của u tinh đỏ thẫm tay phải giơ lên hung hăng vả tới một cái còn chưa kết thúc một tát rồi lại một tát đánh cho cái đèn lồng ra người truyền ra những tiếng kêu rên âm thanh vô cùng thê thảm khiến cho đám người ninh viêm và ngô kiếm vu nhìn qua cũng phải kinh hãi mà đội trưởng thì ở bên cạnh trầm trồ khen ngội đánh rất tốt dùng sức cố lên u tinh nghe vậy càng lúc càng phẫn nộ Mà đèn lồng ra người này cũng rất là kỳ dị Bất kể u tình ra tay như thế nào Nó đều không tan vỡ Dù là gương mặt đã sưng phù lên rồi Nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường Một màn này nhìn rất là quái dị Hứa thanh quét mắt vừa muốn mở miệng Nhưng vào lúc này trong tinh thần quán Đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc Cái đèn lồng này Có chút ý tứ Đây là một âm thanh giả nua Chính là thế tử Hứa thanh ngậm miệng lại hắn có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng không quá bất ngờ kế tiếp trong tâm thần liên tục không ngừng vang lên giọng nói à là một món bảo bối nhất là thủ pháp luyện chế mang theo phong cách của Hoàng Thiên lai lịch của Trần Nhị Ngưu này đích xác là thần bí đây là minh mai công chúa ta đã nói từ đầu là tiểu tử này có vấn đề mà cho nên đề nghị chúng ta lén lút đi theo lúc trước ta nhìn như qua lại gần cùng với tiểu tử này nhưng trên thực tế đó là lão tử đang thử lòng y thôi Đây là bát gia gia So sánh với việc này thật ra ta càng muốn biết Vị thượng thần thần bí hợp tác cùng với y Là đến từ phương nào Có phải giống như chúng ta đã phân tích lúc trước hay không Đây lại là ngũ nai nãi Việc này sẽ có đáp án ở đây thôi Mặt khác ám hồn trong hạp cốc này Ẩn chứa khí thức viễn cổ Đối với chúng ta mà nói Chính là một vật bổ dưỡng khó mà có được Thế tử mỉm cười mở miệng Hứa thanh nghe được những dòng nói này trong đầu Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này, nơi đoàn người bọn họ đang đứng thật ra chính là đỉnh trời. Thả mắt nhìn tới thì màn trời đen nhánh dường như cũng là vực sâu. Nhất là vết sẹo trên bức màn trời. Lúc trước ở thời điểm khởi đầu trên sân mạch nhìn thì còn tạm. Nhưng bây giờ nhìn ở khoảng cách gần thì vết sẹo này tựa như một cái hạp cốc thật lớn trông thấy mà giật mình. Bên trong có sấm sét chớp động nhưng lại không cách nào chiếu rọi bóng tối. chỉ có tiếng nổ thi thoảng vang lên, khuếch tán ra trong bóng đêm. chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng liền đi tới vỗ vai hắn, mỉm cười mở miệng Tiểu Thanh, tiếp theo cửa thứ hai này tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà đại sư huynh ta đã sớm có chuẩn bị rồi. ta nói với ngươi, trong hộp cốc này tồn tại vô số hồn, những hồn này rất đặc thù, chúng nó ẩn chứa khí tức viễn cổ, một khi mà bị chúng nó tới gần. Chúng ta sẽ bị lây nhiễm khí tức cổ xưa, sẽ mau chóng giả đi, cho đến khi héo rũ mà chết. Nói xong đội trưởng lấy ra từng lá bùa, dài và mảnh, rồi phân phối đưa cho mọi người. Một hồi sau khi chúng ta tiến vào, vừa đi vừa thi pháp thiêu đốt lên. Lần này chúng ta không phân tán ra nữa, phải hợp lại cùng một chỗ. Chỉ cần ánh lửa bất diệt thì những hồn kia cũng không thể lại gần. Những cái thứ ra này là đồ tốt, các người dùng phải tiết kiệm một chút. Đội trưởng có một chút không nỡ Dặn dò một phen Sau khi hứa thanh nhận lấy từ bên trên Cảm giác lập tức phân biệt ra được là da của đại sư huynh Cũng đồng tình nhìn y một cái Hắn cảm thấy mình vẫn không nên nói việc Đám người thế tử đã tới Cho đại sư huynh nghe Nếu không tâm tình của đối phương Khả năng sẽ không còn vui sướng nữa Tuy rằng thế tử bọn họ có lẽ Cũng rất nhanh liền xuất hiện Nhưng ít ra để đội trưởng vui vẻ Nhiều thêm một hồi vẫn tốt hơn hứa thanh trong lòng cảm khái rồi đi thẳng tới đại hạp cốc phía trước chớp mắt tiến vào thiên địa nghịch chuyển bầu trời hóa thành đại địa đại địa lại lộn thành bầu trời hạp cốc nguyên bản ở trên trời xuất hiện ở trước mắt hứa thanh hai bên thân núi cao ngất hạp cốc như một cái nhất tuyến thiên còn sơn mạch thì giống như đao phong kia bây giờ lại trở thành bức màn trời bộ dáng nghiêng nghiêng của nó tựu thật sự là như một cây đại đao vậy bị dơ lên cao cao trên màn trời Thời khắc sẽ chắm xuống, rơi vào trong hạc cốc này. Còn lại là cực kỳ kín kẽ, phải nói là khít khiển khịt. Dị tượng như thế, đối với người lần đầu tiên xuất hiện trong hạc cốc này mà nói, sẽ tồn tại một loại cảm giác áp bách từ thiên nhiên. Một loại cảm giác nguy cơ có cây đại đao treo trên đỉnh đầu. Lúc mọi người kinh hãi, thì đội trưởng lấy tấm da phất tay đốt ra ánh lửa. Bóng tối bốn phía rõ ràng, vẫn đen như mực, hóa thành vô số rợi tơ chậm rãi thối lui ra bốn phía khiến khu vực chỗ mà ánh lửa có trở thành trống không đừng có lãng phí cùng lúc bảo trì thiêu đốt hai tấm là được ta vẫn cứ đốt còn về phần các ngươi mỗi người một lần chỉ đốt một tờ là đủ đại kiếm kiếm người tới trước sau đó là tiểu ninh ninh lý hữu phỉ rồi đến mông à không u tỷ rồi tiểu thanh theo lời của đội trưởng truyền ra một cô ấm áp cũng theo ánh lửa tản ra bao phủ cơ thể và đầu óc mọi người mà ngoài ánh lửa giờ phút này bắt đầu vặn vẹo hứa thanh thấy rõ trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt âm lãnh thậm chí còn cảm nhận tựa như có một số vật khổng lồ qua lại trong bóng tối đang nhìn chăm chăm vào họ một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử biến thành nguy hiểm sinh sôi trong lòng của hứa thanh bất quá nghĩ đến là có đám người thế tử ở đây hứa thanh yên tâm hẳn mà ngô kiếm vu cũng nhanh chóng đốt lên tấm da thứ nhất khiến phạm vi của ánh lửa lớn hơn một chút đi thôi Đội trưởng thở sâu một hơi, cất bước tiến về phía trước, hứa thành đi theo phía sau, mọi người một đường, đi theo lối hạp cốc tiến vào bóng tối. Theo bọn họ đi tới, ánh lửa chiếu soi chỗ khu vực của bọn họ đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong cái thế giới màu đen này, ngăn cản hung hiểm đến từ bên ngoài, đồng thời cũng tự nhiên cho càng nhiều ác ý che giấu trong bóng đêm phải ngước nhìn. Phối hợp với sân mạch nghiêng lên phía bầu trời, áp lực truyền tới cho mọi người là rất lớn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vù đã có chút hối hận khi tới đây. Đi phỉ thì chỉ chăm chú đi theo sau lưng hứa thanh. Lão cảm thấy chỉ có như vậy mới cảm thấy an toàn. U Tinh thì đi sau cùng, vừa cười lạnh vừa cất bước, tiếp tục dùng tay vả tới tấp vào cái đèn lồng ra người. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một canh giờ rất nhanh. Sau khi mọi người đi được non nửa lộ trình trong hợp cốc, số lượng ra thiêu đốt đã hơn 10 tờ. Càng đi đoạn sau thì đốt càng nhanh. Mà đội trưởng mặc dù chuẩn bị đầy đủ Nhưng nhìn da của mình tiêu hao như vậy Thật ra thì y rất đau lòng Biểu cảm biến hóa Dẫu sao mỗi một tấm da người Đều là y nhịn đau mà lột bỏ Mà dựa theo tốc độ này Y lo lắng đến tiếp theo Nếu như không đủ Có lẽ cần phải tạm thời lột ra tại chỗ Không phải đi Đội trưởng thở dài một tiếng Cuối cùng hứa thanh Cũng ít nhiều không đành lòng Thấp giọng mở miệng từ trong đáy lòng Tiền bối Biết rồi, số lượng bốn phía đưa tới Cũng không xê xích gì nhiều Thế tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng Trong nháy mắt tiếp theo Lá bùa trong tay đội trưởng và ninh viêm Trực tiếp vào trong trạng thái thiêu đốt Lập tức dập tắt Mọi người cả kinh, riêng phần mình cảnh giác Đội trưởng thì trợn lồi cả mắt ra Cùng lúc đó theo ánh lửa biến mất Hết thảy bốn phía lâm vào đen nhánh Những linh hồn hội tụ trong bóng đêm Từng đạo mang theo vẻ tham lam Và điên cuồng bay đến mọi người Tiếng quỷ khóc xói chu vang lên ở bốn phía, nhưng trong chốc lát những âm thanh này bỗng nhiên cải biến, lại hóa thành âm thanh của sự hoảng sợ, không ngừng vọt về bốn phương để mà bỏ chạy, tựa như gặp phải cái gì khiến chúng sợ hãi, thế nhưng vẫn chậm. Hứa thanh cảm thấy ông tay áo của mình khẽ lắc lắc vài cái, có mấy thân ảnh bay ra. Ngay sau đó âm thanh hoảng sợ đã biến thành tiếng kêu rên thảm thiết. nương theo âm thanh nhấm nuốt đáng sợ, vô số linh hồn đang bị cắn nuốt. Sấm sét nổ vang, tia chớp đảo qua, thoáng cái chiếu rọi bốn phía. Hứa Thành mơ hồ thấy thân ảnh đám người thế tử, riêng phần mình hóa thành những vòng xoáy, đi tới những phương khác nhau, điên cuồng thôn phẹ. Vô số tàn hùn, vỡ vụn và xé rách trong vòng xoáy, cuối cùng bị cuốn vào trong vòng xoáy và trở thành thức ăn. Giờ khắc này, đám lão già già nãi nãi cho Hứa Thành một cảm giác họ không còn hòa ái giống như mình được chứng kiến ngày thường nữa, mà hiện ra dáng vẻ lạnh lùng. Thần sắc của hứa thanh vẫn như thường, không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, đây thật ra mới là ẩn thần. Mang theo một chữ thần, thì từ ý nghĩa nào đó, bọn họ đã vượt qua phạm trù sinh mệnh nguyên bản của con người. Sở dĩ, hòa ái và hiền lành, đó là bởi vì đối mặt với hứa thanh, là bọn tiểu bối, ở trong tiệm thuốc. Nhưng đối mặt với người bên ngoài, thì hai chữ ẩn thần này, nhiều khi chẳng khác gì thần linh cả. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.